Xin bên chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của nghiện truyện, Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm kia chúng ta đã cùng với Đình Duy kết thúc bộ truyện Thế giới Ngầm, chắc là phần 1 của tác giả Huỳnh Duy và chúng ta hy vọng rằng là tác giả Huỳnh Duy có thể hoàn thành viết thêm phần 2 để chúng ta có một cái kết nó thật là hoàn hảo hơn nữa và số phận các nhân vật trong các tác phẩm được rõ ràng hơn. Ngày hôm nay thì rất cảm ơn tác giả Huỳnh Duy đã chia sẻ tác phẩm Dị Tộc. Một trong những tác phẩm được tác giả Huỳnh Duy dành rất nhiều tâm huyết Bối cảnh của tác phẩm dị tộc là những năm 1388 Những cái năm rất là cổ xưa Và tất cả những tình tiết trong chuyện thì đều được tác giả có hư cấu Có dựa vào những địa danh lịch sử Và rất mong quý vị khán giả tiếp tục đón nhận tác phẩm dị tộc của tác giả Huỳnh Duy Ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta đến với tập 1 Dị tộc qua dòng đọc Đình Duy. Đầu những năm 1388, thời đại được cho là đen tối, hỗn loạn nhất trong lịch sử nước Việt. Khi triều đình liên tục thay đổi, chiến tranh xảy ra liên miên suốt gần một thập niên, khiến dân chúng đầu đầu cũng nhà tan cửa nát. Sát người thành núi. Đến đất đai cũng phải hóa đen vì xác người phân hủy. Nhân gian loạn, khiến cả long mạch của đất nước cũng suy yếu. Từ đó yêu ma hoành hành, làm cho cuộc sống của dân Việt vốn đã loạn, nay lại chẳng được yên. Lúc đó, trong một cổ mộ của một bộ tộc cổ xưa nằm trên một vùng núi bên dòng sông Lam, nay thuộc Kỳ Sơn, Nghệ An. Cổ mộ này nằm dưới một gốc cây si lớn Nó lớn đến mức 20-30 người ôm cũng không hết, cây cao phải hơn 40 mét. Tán của nó tựa như có thể phủ chiếu cả một ngọn đồi khi bị mặt trời soi rọi. Dưới gốc cây là một hệ thống dễ bao phủ chằng chịt quấn lại, tạo thành một cánh cửa hình vòm rộng vừa đủ cho người đi qua lại thuận tiện. Khi bước vào trong cánh cửa, hiện ra trước mắt chính là một không gian rộng lớn chia làm bốn gian. Mỗi gian đều được ốp toàn bộ bằng đá có màu xám trắng. Gian đầu tiên nhìn về hướng đông là nơi đặt 12 cái quan tài bằng đá đen. Trên nắp quan tài lại được điêu khắc các hình tượng biểu trưng cho 12 con giáp một cách tinh tế. Hướng Tây là một dòng suối nhỏ chảy xuyên qua lòng cổ mộ. Gian thứ hai nằm trách về hướng Bắc và nhỏ hơn nhưng lại có khắc vô vàn những biểu tượng hình thù kỳ bí. Trên bức tường chính giữa là một hình vòng xoáy lớn. giống như một thác nước vô tận. Bên phải và bên trái là hai tượng hình của hai vị la hán trong Phật Pháp. Nhưng mỗi người chỉ có một tay. Tay của hai tượng này đưa thẳng về nhau. Trong lòng bàn tay mỗi bên có đính một viên thạch anh màu hồng nhạt. Một tay là mặt trời, còn tay kia là mặt trăng. Bên dưới hai cánh tay chính là một quan tài lớn. Giờ như hai bức tượng kia đang phong ấn một thứ gì đó trong quan tài. Bước xuống dãy bậc thang là một gian phòng nhỏ Chính giữa có một khối băng Có màu xanh nhạt Khối băng này tỏa ra ánh sáng mờ nhạt soi rọi khắp gian thạch thất Trong đó nó phóng ra từng luồng hàn khí Uốn lượn Những luồng hàn khí lớn đến mức mắt thường Cũng có thể nhìn thấy Ở gian cuối cùng Dưới ánh sáng của một bếp lửa Có hai người Một già, một trẻ Đang ngồi nói chuyện bên nhau Thầy ơi Tại sao mắt con lại có màu đỏ, còn mắt thầy lại là màu đen ạ? Đứa bé tên Kha nhanh nhầu hỏi. Trong một góc nhỏ của thạch thất, bên bếp lò là một người đàn ông đã ngoài thất tuần, mái tóc màu trắng như tuyết cột búi cao ở giữa đỉnh đầu. Xuyên ngang búi tóc là một cây châm màu vàng nhạt, tỏa ra ánh hào quang trước ngọn lửa của bếp. Trên mặt hằn lên một vết sẹo lớn ở mắt trái, kéo dài từ giữa trán đến gò má. Đáp lại câu hỏi của Kha là một nụ cười hiền của người đàn ông. <cười> Vì ai trên đời này cũng đều sẽ được trời cao ban cho một món quà. Món quà của con chính là đôi mắt màu đỏ ấy. Sau này con sẽ dần dần biết được bên trong món quà này có gì. Nói đoạn, ông đã với lấy cái bát, cho canh vào bát rồi đưa cho Kha. Kha nhẹ nhàng đón lấy bát canh nóng hồi, rồi dè dặt đưa mắt nhìn ông thất, hỏi... Vậy bố mẹ con đâu hả thầy thất? Ông cụ thất xoa đầu Kha rồi cao mày đáp. Năm nay con đã 10 tuổi rồi nhỉ? Vâng ạ. Vậy để khi nào con tròn 16 tuổi? Lúc đó ta hứa sẽ kể đầu đuôi câu chuyện về con, về bố mẹ con và cả lý do tại sao con lại ở cùng ta. Nhưng... Ăn đi, kẻo nguội mất ngon. Vâng ạ. Tuy rằng chưa hài lòng với câu trả đời nhưng Kha vẫn rất hiểu chuyện. Đúng lúc này Chiếc chuông được cụ thất treo Trên bức tường vang lên liên hồi Kèm theo đó là tiếng của một người đàn ông Vọng vào từ ngoài cổ mộ Thầy thất thời thất ơi Trả là ngay phía dưới chân ngọn núi Nơi hai ông cháu sinh sống Có một ngôi làng nhỏ nằm sát bên bờ sông Nam Hai ông cháu cũng thi thoảng xuống thôn Mua vài vật dụng cần thiết Bản thân ông cụ thất cũng là người tu đạo Cũng hiểu biết chút ít về y đạo Nên hay được bà con dưới thôn nhờ bà Chữa giúp một số bệnh Ông chữa bệnh không lấy tiền Nên các gia chủ khi thì cho ổ trứng gà Lúc thì nắm gạo Cũng vì vậy nên mọi người ai cũng quý trọng Hai ông cháu Ông cụ thất cũng đã làm ra một sợi dây Một đầu nối với một cái chuông Còn đầu kia thì kéo ra cửa cổ mộ Khi nào có người dân cần gặp Thì chỉ việc kéo sợi dây Là ông cụ thất khắc sẽ tự ra Kha nghe được tiếng chuông vang lên Liền vội vã chạy ra xem ai đang gọi ông cụ thất cũng đi theo sau a a tình a tình mang kẹo đến cho kha hả? nhìn thấy a tình kha vui mừng lắm liền nhanh nhau hỏi chuyện cụ thất ra nhìn thấy a tình ngẫm cũng có chuyện xảy ra liền hắn giọng vào khá. Khá, bảo kha kha bảo trong húp hết bát canh đó cho ông rồi quay ra bảo a tình đấy hả? anh tới đây có chuyện gì không a tình thấy cụ thất mở lời liền hất hài thơ chuyện dạ thưa cụ cháu tới đây để thay mặt cho thôn cháu nhờ cụ giúp dân làng đoạn này không thì dân làng không yên ổn thậm chí có khi còn phải mất mạng hết thôi thế có chuyện gì nói nhanh cho ta nghe xem nào dạ chuyện là độ gần tháng nay trong làng cháu xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ lắm ạ ban đầu thì chỉ bị mất vài con trâu con bò sau đó người dân đã phát hiện xác của những con chó trong làng nằm la liệt phía sau lưng làng mình chỗ bìa rừng đá đấy ạ người dân chỉ nghĩ là lũ chó cắn trộm tranh nhau thức ăn rồi bị thương chết Nhưng cho tới thời điểm trăng tròn đầu tuần trước Thì mọi chuyện đã sáng tỏ Sáng tỏ chuyện gì hả? Cô thất lên tiếng hỏi Dạ Tối đấy nhà bà Quế ở cuối làng Chỗ giáp bìa rừng đá xảy ra chuyện ạ Thôi chết Nhà bà Quế à? Vâng Một nhà ba mạng người Bà Quế Cô con dâu Anh con trai Người ngợm họ Đều bị gặm nát Nhất là thi thể của anh Thi Con trai bà Quế Bị xét toạc cả đầu rồi bị ném lăn lông lốc ra ngoài sân nhà. Bên ngoài sân nhà là những dấu chân hồ lớn bằng cái niêu cơm lẫn với máu, dài rác ở khắp sân luôn thầy ạ. Nghe anh Thi kể lại đầu đuôi câu chuyện thì cũng khiến ông thất lâm vào trầm tư. Anh Thi lại lên tiếng kể tiếp. Sáng sớm hôm ấy, có ai đó phát hiện nên mới truy hô, cả làng nghe được thì ùa nhau qua nhà bảo quế. Ai ai nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng muốn chết lặng. Những vũng máu đã khô, những mảng thịt còn nham nhở vương vãi khắp cả nhà đàn bà trẻ con khóc ré lên rồi thì che miệng ói đến mặt xanh mật vàng thấy vậy cánh đàn ông trong thôn mới cố dùng khăn bịt mũi rồi phụ nhau thu dọn những thớ thịt lại phủ lên tấm chiếu manh trong căn nhà bà quế hôm ấy lúc mọi người đang đắp nhanh tấm chiếu manh lên những thớ thịt tươi còn vương tơ máu chị sang đang nôn bên giếng thì bỗng hét lên thất thanh khi nhìn thấy gì đó Này này, mọi người ơi Lại đây, lại đây nhanh lên Hình như dưới giếng có cái gì đó ấy Mọi người nghe thấy Liền hất hải nhanh chóng chạy ra xem tình hình Lúc này chợt có người la lớn Là thằng ngu Thằng ngu con anh Thi đấy Nhìn kia nó vẫn còn sống Còn sống mọi người ơi, nhanh Nhanh vớt nó lên đây Anh Sáu nhà kế nói xong Thì ném một sợi dây xuống rồi đu theo sợi dây ấy mon men xuống giếng mo mẫm một hồi lâu anh Sáu cùng mọi người cuối cùng cũng đã kéo được ngu lên trên toàn thân nó đã tím tái vì lạnh hơi thở lúc này thoi thóp yếu như sợi tơ tựa hư không dân làng xung quanh lo lắng ngấp rút mỗi người một tay phụ nhau đốt lửa nấu nước ấm lau người cho ngu rồi mang chăn phủ khắp người vật vã nửa ngày sau thì thằng nhỏ cũng hồi tỉnh lại tuy vẫn yếu ớt lắm chưa cử động được nhưng mà vẫn cố ăn được chút cháo mà vợ chồng anh Sáu nấu Cổ thân cho thằng nhỏ, bơi có tí tuổi đầu. Một cô đứng trong đám đông xì xụp than khẽ. Sau khi được đút chút cháo nóng, nằm nghỉ thêm nửa ngày, thằng bé trông có vẻ đã đỡ hơn, người dân liền quây quanh hỏi chuyện. Thế cháu thấy thế nào? Đã ổn định chút nào chưa? Có đau chỗ nào không để cô chú kiểm tra vết thương cho nào? Thằng bé nghe mọi người hỏi thì dường như nhớ lại những thứ đã diễn ra đêm qua. Sau khi đơ ra một lúc thì nó liền tỏ ra sợ hãi, co rúm lại. Hai tay ôm lấy đầu gối của chính mình, rồi thụt lại sâu vào góc rừng. Cả người thằng nhỏ run run, ánh mắt như hoảng loạn, rồi nó thút thít. Nhìn thấy cái nón lá của ai đang đặt trên bàn thì liền bơ lấy, rồi cố gắng co rúm người, nấp sau cái nón. Sau nửa ngày chăm sóc động viên, tâm trạng thằng nhỏ cuối cùng cũng có phần ổn định lại. Nó vừa khóc lại vừa hồi tưởng. Lúc nhà nó đang chuẩn bị ăn cơm, thì bố nó nghe thấy tiếng chó sủa dữ dội. một chập lại không còn nghe thấy tiếng gì nữa nên cho rằng có khi là người quen ghé thăm nên ung dung bước chân xuống cửa bật cửa xem là ai đến chơi nào ngờ đâu khi vừa mở cửa bước xuống sân anh thi đã thấy một bóng trắng nhảy phọt lên sàn rồi phóng thẳng vào bên trong nhà khi ấy anh thi nhận ra thì đã quá muộn trong ánh đèn le lói mờ ảo anh nhìn thấy một ông ba mươi toàn thân trắng như tuyết con hổ dài phải hơn hai mét nó quay đầu Nhìn lại anh Thi, rồi nhanh chóng phóng thẳng về phía vợ anh. Nó vùng chân trước tắt thẳng một cú trời giáng vào cổ, khiến cô cả người văng ra, đập thẳng vào vách phê nhà, chết không kịp nhắm mắt. Sau đấy, nó lại nhòi người lao về hướng bà Quế, dùng chân trước ghi chặt bà cụ đã hơn sáu chục tuổi xuống sàn nhà. Nó há to miệng, cắn đến phập thẳng vào cổ, xé toạc cả cuốn họng bà Quế. Từng dòng máu pha tròn bọt khí lớn nổ tạo ra những tiếng tí tách giống như bà Quế đang cố muốn nói gì đó nhưng chẳng kịp. Anh thi đưa mắt nhìn về phía thân xác của mẹ và vợ vừa bị ác thú giết chết. Trong thoáng chốc Thì tay chân liền bùn rồn rồi ánh mắt anh thi dừng lại trên người thằng ngu lúc này đang đứng bất động bên cửa nhà vì khi nãy nó muốn đi theo bố ra ngoài nhưng chưa kịp ra. Anh thi thấy vậy, thì thứ đầu tiên và duy nhất xuất hiện trong đầu anh Là phải cứu sống thằng bé bằng mọi giá Nhân lúc con hổ đang lao vào Và không ngừng gặm lấy thi thể của bà Quế Thì anh Thi nhanh chóng Bế lấy thằng bé rồi cột một sợi dây vào hông đó Sau đó anh nhanh toàn thoát Đưa thằng nhỏ xuống giếng Anh vừa cố gắng thả nhẹ nhàng Vừa thì thầm với con Con tạm thời xuống dưới đấy đợi bố Im lặng con nhé, bố sẽ quay lại ngay Thôi, ngoan, đợi bố Nói đoạn, anh Thi buông luôn sợi dây Cho nó rơi vào giữa giếng thấy thằng ngu ở trong nước ngoi lên nhìn bố anh thi mới nhanh chóng quay đi vì sợ con hổ kia nhìn thấy anh thi thấy thi thể vợ và mẹ mình bị loài dã thú gặm nham nhở thì lập tức vớ lấy con dựa hay đi rừng treo ở ngay cầu thang rồi đưa ánh mắt luyến tiếc về tận miệng giếng anh lẩm bẩm hãy sống cho thật tốt nhé thằng ngu bố xin lỗi xin lỗi con đoàn ánh mắt anh thay đổi trở nên sắc nẹp Anh lao vào trong nhà Nhìn thấy thi thể vợ và mẹ đã bị gặm nát Anh gào lên trong đau đớn Rồi lao về phía con ác thú Anh vùng dao dựa bén Toan chém một nhát thật nhanh Thật mạnh vào lưng con hổ Nào ngờ đâu con hổ nhanh chân né được Lưỡi dựa chỉ chém trúng vào đuôi Khiến nó đau đớn rồi gầm lên Một tiếng đinh tai nhức óc Nó nhanh chóng bình tĩnh Lấy sức hất mạnh cái đuôi Quật ngã anh thi xuống sàn nhà Rồi tuần đà cứ thế lao vào cắn xé thân xác anh cho bỏ tức. Vì nhát chém vừa rồi, nó liền không nhân nhượng, nó cắn lìa đầu anh, rồi mang ra vờn qua vờn lại mà đùa nghịch. Lúc này, ông cụ thất nghe qua, cũng nắm được tình hình câu chuyện. Thấy vậy anh tình liền nắm tay cụ thất mà cầu khẩn. Cô ơi, xin cụ cứu giúp dân làng chúng con, nếu không quân hổ tinh kia sẽ lần lượt giết hết rất nang mất. Nghe xong lời của anh tinh, ông cụ thất thở dài đáp. <cười> dân làng đã biết nó là một con hổ thì đến tìm ta làm gì ta đâu có phải là thợ săn mà nếu có là thợ săn đi chăng nữa thì một lão già như ta làm sao đánh lại một con hổ như thế dân làng cần làm bây giờ là tìm một thợ săn giỏi chứ dạ vốn dân làng chúng con cũng đã lặn lội xuống miền xuôi nhờ nhiều người chuyên săn bắt họ đã chia thành nhiều tốp đi vào rừng theo hình vòng tròn bao vây rồi khép dần vòng vây mỗi tốp như vậy không dưới tám người, cả cung tên, giáo mát. Bọn họ đặt rất nhiều bẫy, đủ các thể loại rồi. Nhưng sau ba ngày ở trong rừng, thì chỉ duy nhất một người sống sót quay về. Anh Cố Vân Trần. Người thợ săn kia ra được khỏi bìa rừng, gặp được dân nàng, thì hắn vô tới, nắm cổ áo của mọi người, rồi liền quát to. Yêu, yêu, nó là yêu quái, nó là yêu quái đất thành tinh, nó không phải là hồ Mặt nó sáng như bầu trời, Tân thể nó nhanh như tia chớp, rằng nó to như ngón chân người. Nó là yêu, là yêu đấy, các người biết không? Mau, mau chạy khỏi đây. Chúng ta đã chọc giận nó, nó sẽ không tha thứ cho bất cứ ai. Gả chó gì cũng không tha. Mau, chạy khỏi đang ngay còn kịp. Rồi anh ta chạy thục mạng ra khỏi cầm nàng mà mất dạng. Ông cụ thất nghe đoạn kể của anh Tình đến nhíu mày Nếu đúng theo như lời anh nói, thì có thể con hồ này đã sắp thành tinh rồi. Chuyện khó ngày càng khó hơn rồi đấy, tình à. Cô thất ngẫm nghĩ một lát rồi cũng nói. Thôi được rồi, anh cứ về làng trước đi. Tôi với thằng Kha chiều nay sẽ xuống làng mình xem sao. Anh tình nghe được liền vui mừng, quỳ sụp xuống cúi đầu vái lại ông cụ thất. Cô liền vội vàng diều anh tình dậy rồi nói. Dân làng, xưa nay đều coi tôi và thằng Kha là dân trong làng. Nay làng gặp nạn thì đương nhiên già này phải gánh vác cùng. Sao anh lại nói chuyện ơn nghĩa để làm gì? Thôi, anh về trước đi. Tôi với thằng Kha chập nữa xuống sau. Dạ vâng, con xin nghe thầy. Ông cụ thất đứng nhìn anh tình quay đi, rồi ông chấp hai tay ra sau lưng, mắt hướng về phía bầu trời phía trên khu rừng đá. Đoạn ông nhíu mày, thở dài lầm bầm, Ai... Âu cũng là thiên địch, bóng ma thù hận của quá khứ này cũng quay trở về. Ai... Phe này già lại vất vả rồi đây. Một lúc sau ông giọng tiếng gọi, Kha, thằng Kha đâu rồi? Ta đi thôi ông, con đã chuẩn bị hết rồi, pháp khí này, bùa chú, pháp dược, à còn cả quần áo và thức ăn nữa, chúng ta sẽ xuống đánh đuổi con hồ đáng ghét đó. Kha nhanh nhầu nắm tay cụ thất nói. Cụ thất liền gõ đầu Kha, đáp. Còn đó, lần sau bỏ cái tật nghe lén người khác nói chuyện đi, có biết không? Ông quay đầu đi vào trong gian phòng có chứa khối hàn băng, chỉ cho Kha rồi nói. Chúng ta chưa đi được đâu. Ta còn phải chuẩn bị một số thứ cần thiết để đối phó với con hổ sắp thành tinh kia. Mọi thứ phải chuẩn bị lên kế hoạch thật kỹ càng, chứ không sẽ mất mạng như chơi đấy con ạ. Nói rồi ông cụ thất ngồi xếp bằng trên phiến hàn băng, rồi đan hai tay lại với nhau, nắm chặt lại rồi lầm bầm một pháp chú ngắn Ông từ từ mở hai lòng bàn tay ra Giữa hai bàn tay nhăn nheo của ông, dần hiện ra một luồng hàn khí, rồi dần dần tích tụ lại thành một viên ngọc màu xanh nhạt Sau đó ông cụ há miệng hút viên ngọc vào, rồi hai tay ông giơ lên, che trán rồi lại từ từ hạ tay xuống Trên trán ông cụ thất bây giờ lại lóe lên một vệt bạch quang trong thoáng chốc rồi liền biến mất. Để lại một vầng trán với chi chít những nếp nhăn Ông thực hiện pháp thuật xong, lại đến bên một góc gian thạch thất rồi từ bên trong, kéo ra một cái dương nằm ẩn sâu trong bức tường. Trong dương là một số sách cũ, dường như được làm bằng những thanh tre đan lại với nhau. Cạnh bên đó là những tấm da dây được cuộn tròn, sắp xếp ngay ngắn. Ông cụ thất lấy từ trong dương ra một chiếc hộp, Rồi mở nó ra lấy một sợi dây chuyền Ông gọi Kha vào trong thạch thất rồi nói Con nghe ta nói mà nhớ kỹ lệnh Con phải luôn đeo chiếc vòng này theo bên người Lúc nguy cấp Hãy nhớ lấy ra Sau đó tẩm lên trên đấy ít máu của con Khi đó Nó có thể cứu con một mạng Con nhớ chưa Vâng ạ Tốt Vậy ta đi thôi Nhanh lên Phải xuống tới làng trước khi trời tối Nói rồi, ông cụ thất vớ lấy cái tay này mà thằng khác đã chuẩn bị lúc nãy rồi mở ra, kiểm tra hết một lượt những vật dụng cần thiết đã có hay chưa. Đoạn ông gật gồ, đánh nhẹ vào vai Kha, nói Tốt, tốt lắm. Chuẩn bị đầy đủ trước khi thi Pháp là rất tốt. Ta đi thôi. Sau gần hai canh giờ đường rừng, thì cuối cùng hai ông cháu cũng đã tới cổng nàng. Cổng nàng được làm đơn giản từ vài cây tre bền lại với nhau. tạo thành một chiếc cổng nhỏ. Trên cổng có treo một cái biển ghi làng Đông An. Vừa bước vào làng, mọi người đã kéo nhau ra chào hỏi hai người. Một hồi người làng nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau thì mới lập tức dạt qua hai bên nhường đường cho bác Tư tiến tới. Bác Tư này là người được dân làng tín nhiệm, bầu làm trường làng. Bác ta cũng trạc tuổi ông cụ thất. Hai người vừa nhìn thấy mặt nhau thì đã tay bắt mặt mừng. Anh thất đến rồi, tôi biết thế nào anh cũng không bỏ dân làng tôi mà. Tất nhiên là tôi phải tới giúp dân làng chứ. Dân làng mình, ai cũng coi hai ông cháu tôi như người cùng làng. Nay làng ta gặp chuyện, làm sao tôi có thể bỏ mặc được. Và lại tôi cũng đang thèm mấm trà của anh Tư đây, lâu quá không được ngồi thưởng trà với anh rồi. Ông cụ thất sống ở đây cũng ngót nghét 35 năm rồi. Và lại hai ông cháu cũng hay xuống làng nên mọi người đều quen biết với nhau cả. Ông và ông Tư lại là hai người bạn thời trai trẻ đến nay. Hai người lâu lâu lại cùng nhau thưởng thức một vài loại trà mà ông Tư tự chế biến. Đoàn hai ông cụ tách ra khỏi đám người rồi vào nhà, bỏ mặc lại cho đám đông quây quanh thằng cu kha mà trò chuyện. Vào tới nhà, ông cụ Tư liền pha ngay một ấm trà, rồi rót mời ông cụ thất. cô thất khẽ nhất một ngụm trà, rồi nói Tôi sống cũng gần một đời người rồi, Cũng thường qua rất nhiều loại trà Nhưng thực sự Không phải loại trà nào cũng có thể so bì Với thứ trà thuộc hàng cống phẩm này của ông đâu Ông cụ tư cười Xua tay đáp <cười> Anh thất quá lời rồi Trà này cũng chỉ là giống trà bình thường Chẳng qua là tôi trồng nó bằng loại đất cao lanh Lấy mãi bên bận xứ trăm lại dùng nước của giếng rời Trên đỉnh núi mà pha chế Nên mới có được mùi vị này Không bị ông anh đây chê cười là tốt lắm rồi Lát sau, ông cụ tư thở dài. Chuyên lần này, chắc anh cũng đã nghe thằng tính nó kể lại rồi. Tôi e con hổ này có thể là con hổ trắng, mà năm ấy, hai ta đã thả về rừng đó. Ông cụ thất cũng gật đầu. Tôi cũng đang đình bàn với ông anh đây. Gần đây, tôi cảm nhận được có yêu khí quanh làng. Yêu khí này bắt nguồn từ hướng Bắc, rồi hòa vào trong rừng đá. Vì tôi thấy cũng là yêu khí nhỏ, và lại cũng không mang lại sự tà ác. nên tôi chỉ nghĩ là một oan hồn nào đi lạc qua đây. Ai, nào ngờ đâu, lại là con hổ năm xưa báo thù. Dân làng giờ đây gặp chuyện, cũng một phần do tôi chủ quan ông mà. Ông cụ Tư đâm chiêu nhớ lại. Cách đây cũng gần 30 năm rồi. Lúc đó hai ông cụ Thất và Tư vẫn là hai gã thanh niên trẻ khỏe. Ông Tư nhớ lần đó ở trong rừng đá cũng xuất hiện một cặp hổ vàng to lắm. Bọn chúng sống như vợ chồng. Điều kỳ lạ là tụi chúng sống gần dân làng, nhưng tuyệt chưa bao giờ làm hại con người hay gia súc. Thậm chí có lúc người dân nhìn thấy cặp hồ đùa dỡn với nhau ở bìa rừng, nhưng chúng cũng không bao giờ làm hại ai. Dân làng biết là chúng không có ý hại dân làng, nên mọi người và cặp hồ kia cứ thoải mái chung sống hòa bình với nhau. Mãi tới khi xuất hiện một đám người lạ mặt từ đoạn dưới lên, tiến thẳng vào khu rừng đá. Không rõ bằng cách nào, mà họ đã trộm được con hổ con của cặp hổ vàng nọ, rồi toan bỏ chạy. Nhưng lại bị cặp hổ phát hiện ra, rồi đuổi theo truy giết. Nhóm người ấy đã hoảng loạn bỏ chạy về phía ngôi làng. Khi vào được đến làng, thì hơn một nửa đám người đã thiệt mạng. Vào được đến làng, thì một người đã đông đã lén lút giấu con hổ con vào một cái giỏ, rồi đem nó vào góc một ngôi nhà gần đấy. Sau đó nhanh chóng chạy ra chi hô cứu mạng. Dân làng thấy vậy, cũng không biết chuyện bọn người này đã làm. nên cũng nhanh chóng chạy ra ứng cứu. Lúc bấy giờ, cặp hồ vàng đã đứng phía bên ngoài cổng làng. Chúng nhìn vào làng mà nhe nanh, dường như chúng cũng lưỡng lự sợ hãi mà không muốn vào làng. Nhưng vì con, nên cuối cùng sau một hồi quần thảo, cặp hồ kia cũng đã quyết định chạy vào làng tìm con. Trong thoáng chốc, đám người lạ kia bị cặp hồ lao tới, xé xác, Duy chỉ còn một tên sống sót chạy lại mà nép sau lưng người làng. dân làng thấy cặp hồ thường ngày hiền lành nay lại hung hãn nên cũng bảo nhau tụ tập lại mà cố gắng xua đuổi bảo vệ người trong làng sau nửa ngày tham chiến hai chú hổ đã quật chết hơn 10 thanh niên trong làng nhưng chúng cũng bị thương không nhẹ chúng khuỵu người xuống nền đất toàn thân chi chít là những vết thương do nỏ giáo mát mà người làng gây ra từ vết thương những dòng máu đỏ cứ không ngừng tuôn ra máu chảy nhiều đến mức thấm đẫm biến bộ lông vàng của hai con hổ thành một màu đỏ sẫm của máu người trong làng thấy cơ hội nên đã vung một tấm lưới lớn trói chặt hai con hổ lại lúc này cặp hổ đã sức cùng lực kiệt chúng ngửa cổ gầm lên những tiếng vang vọng lạ thay những tiếng gầm lại không uy mãnh hay hùng hồn như loài ác thú mà thay vào đó nó kéo dài từng hồi khiến cho người ta cảm nhận được sự đau thương bi tráng lo lắng và cả sự tuyệt vọng Họ đâu biết là cặp hồ đang dùng chút sức lực cuối cùng để cố gắng gọi con, giống như bố mẹ đang gọi tìm đứa con đã bị thất lạc. Rồi cuối cùng chúng cũng kiệt sức mà ngã quỷ. Lúc đó ông cụ tư vô tình nhìn thấy cái giỏ để phía góc nhà, thấy trong giò có con gì đang cựa quậy không ngừng. Ông liền tò mò chạy đến mở ra, thì thấy lại là một chú hồ con. Điều kỳ lạ là toàn thân nó lại có màu trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh nhạt, Rồi ông Tư quay đầu về hướng đám đông đang đứng cạnh sát cặp hồ. Ông Toan gọi lớn để dân làng biết phát hiện của mình. Nhưng đột nhiên, ông nhìn thấy người đàn ông sống sót đang đứng lẫn trong đám người. Vừa nhìn, ông Tư liền nhận ra hắn. Hắn là Hải trong chuyến đi xuống huyện lần trước ông mới gặp. Tên Hải này là người của phủ Biện Kỳ là tay sai của tên Tấn quan phụ mẫu xứ này. Ông quan này nổi tiếng, tàn độc, tham ô vô độ. là bè cánh của đám tham quan, hiện đang thao túng triều đình. Tên hải này lại là người được quan tấn giao nhiệm vụ, đi khắp nơi tầm bào, tìm những thứ quý giá của thiên địa, rồi mang về cho lão làm cống phẩm, dâng lên quan trên để lấy lòng. Bây giờ ông cụ thất mới mơ hồ nhận ra mục đích của tên hải kia là muốn bắt con hổ con này về dâng lên quan tấn, vì con hổ này rất đặc biệt, là thần thú ngàn năm có một, với bộ lông màu tuyết từ nhỏ, Và đôi mắt chứa đựng cả bầu trời Ông tư nghĩ đến đây Thì lại càng không muốn hét lên cho mọi người biết Vì ông không muốn một linh thú của đất trời Phải chịu cảnh tội tù Nghĩ là làm Ông tư liền giấu cái giỏ đi Tránh để cho người khác nhìn thấy Sau đó ông tư liền lén nút rời khỏi làng Mà đi tìm ông cụ thất Sau một hồi bàn bạc thì cuối cùng cả hai đều Thống nhất là sẽ nuôi dưỡng con hổ Cho tới khi nó có thể tự sinh tồn được Thì mới thả nó đi Trở về biết thực tại Bây giờ ông cụ thất đang nhấm nháp tách trà Đoạn trầm tư như suy nghĩ liền gọi kha vào phòng của ông tư Rồi nói Còn hãy chia nhỏ tấm vải này ra Rồi phát cho mỗi người một mảnh Trong này ta đã ngâm một số pháp dược Và một ít phấn ngải hương Có thể giúp họ phần nào không bị yêu khí Trong làng nhập thể Và ổn định hồn phách che đi sự sợ hãi khi gặp con hổ tinh Ông còn bổ sung Phàm đã là yêu Khi đã thành tinh, thì có khả năng đánh hơi được nỗi sợ. Khi nó biết con mồi trước mặt nó đang run sợ, thì cái đó chắc chắn là sẽ chết. Nên con hãy nhớ kỹ, đứng trước bất cứ thứ tinh tà nào cũng không được phép sợ hãi, vì nỗi sợ đó sẽ cướp đi chính tính mạng của con. Con đã nhớ chưa? Bây giờ đi làm theo lời ta dặn đi. Khá nghe được lời dặn của thầy thì liền nhanh chóng gật đầu một cách dứt khoát rồi chạy đi, phân phát cho mỗi người dân trong làng một màu, bà họ phải mang bên người như lời cụ thất dặn. Khi nhận thấy đã xong mọi chuyện, ông cụ thất liền tập hợp mọi người ở đình làng rồi lớn tiếng nói trước mọi người. Giờ tôi cần vài người thanh niên, trẻ, càng nhiều càng tốt, nhưng phải lanh lợi và có sức khỏe. Một con trâu lớn, hơn nữa phải để nó đói hai ngày thì mới được. À, còn cần một sợi dây thừng chắc chắn, một tấm lưới lớn và một con bù nhìn bằng dâm. Ai nguyện ý đi theo già đi diệt con hổ trắng giúp làng thì bước lên phía trước giúp tôi ngay lập tức tất cả thanh niên trai trắng trong làng đồng loạt bước ra ai ai cũng tao khỏe trong số đó có cả anh tính ông cụ thất nhìn cảnh trước mặt mà gật gù nói vậy những người còn lại mau đi tìm những thứ khác đi còn các anh con trai đi theo tôi tôi có việc cần nhờ đến các cậu đây vâng ạ cả đám người đồng thanh hô vang vọng qua hai ngày chuẩn bị mọi thứ cuối cùng cũng đã hoàn tất khi ánh mặt trời bắt đầu lặn cũng là lúc trong rừng đá vang lên những tiếng gầm cực lớn tiếng gầm lớn đến nỗi vang bọng khắp một khoảng núi rừng tiếng gầm ấy dường như làm náo loạn cả khu rừng những đàn hươu, nai hay những con hoãng cũng bắt đầu nháo nhác chạy loạn cố tìm chỗ ẩn mình trên những tán cây những tiếng vỗ cánh phành phạch của bầy chim đang hoảng sợ bay lên tán loạn ông cụ thất nhìn cảnh tượng trước mặt cau mày trầm giọng Nó đã bắt đầu cuộc đi săn rồi sao Bầu không gian về đêm trong làng bỗng dưng chìm xuống Không một tiếng động nào phát ra Tới những con ếch con nhái Từ ngày vẫn kêu inh hỏi Bây giờ cũng im thiên thít Bỗng cổ thất nhìn lên bầu trời Thì mới phát hiện thấy hai con chim Từ phía rừng đá bay lại Ông ra hiệu cho mọi người vào vị trí Đồng thời ngụy Trang không cho hai con chim phát hiện Kha thấy lạ Nên mới hỏi nhỏ thầy Thầy ơi sao chúng ta phải trốn hai con chim kia vậy Ông cụ thất vẫn đam đăm nhìn hai con chim đang bay lượn trên bầu trời mà đáp. Hai con chim đỗ quyền đó chính là tai mắt của Hồ Tinh. phàm là Hồ Tinh. Con nào cũng sẽ có vài con chim đỗ quyền bay theo để làm tai mắt. Hồ thường xa chúng bay về phía trước để ra soát tầm nhìn, phát hiện con mồi hay nguy hiểm phía trước mà từ đó giúp chúng dễ dàng săn mồi hơn. Hai con chim cứ bay lượn, đào quanh làng nhiều vòng. hình như chúng nhìn thấy gì đó rồi mới đậu trên một cành cây gần mà lặng lẽ quan sát chúng phát hiện thấy một cái bóng người bóng người ấy đang đứng bên cạnh một con trâu lớn đang cắm cúi ngậm cỏ sau khi theo dõi xong không nhận thấy có gì bất thường thì hai con chim mới cất cánh bay hòa mình vào trong bóng tối của khu rừng một lát sau từ phía bìa rừng một mùi hôi thối bốc lên đến tầm lợm rồi từ xa xa trong cái bóng tối mù mịt của bóng rừng già xuất hiện hai đốm sáng hai cái đốm sáng ấy màu xanh nổi lên giữa màn đêm u tối giống như hai ngọn đuốc đang soi dọi cả một khoảng trời đêm hai đốm xanh đang lơ lửng cách mặt đất hơn một thước rồi từ từ từ từ bước ra khỏi bìa rừng rất nhanh hiện hiếu trước mặt ông cụ thất kha và bác tư là một con hổ to phải gấp đôi con trâu mộc, toàn thân màu trắng toát trùng lông trên lưng kéo từ bờm cổ tới đuôi của nó là vô số những chấm đen li ti nhìn thấy vậy ông cụ thất cau mày khẽ nói con hổ này đã giết gần trăm mạng người rồi hai người nhìn những đốm đen li ti trên lưng nó đi khi nó giết người nó nuốt luôn cả hồn phách của họ khiến họ không thể thoát ra ngoài mà chỉ có thể hiện lên trên bộ lông của nó mỗi chấm đen là tượng trưng cho một mạng người đã bị nó giết hại hai người nhìn sơ qua lưng nó đi những chấm đen đã kéo dài tới tận chóp đuôi Điều này chứng tỏ nó đã giết gần trăm mạng người. Loài hổ khi đã giết được một trăm mạng người rồi hấp thu cả tinh hoa của Nhật Nguyệt, thì chúng sẽ bước chân vào con đường tà đạo. Lúc đó nó có thể hóa thành nhân thể để tiếp tục tu luyện tới bước tiếp theo. Con hổ tinh thông tả bước từng bước ra khỏi bìa rừng, rồi đưa mũi hít hít người người như giò xét. Nó đang đánh hơi mùi của sự sợ hãi định. Ông cụ thất nói nhỏ, đoạn con hổ tinh đến bên một tảng đá lớn, rồi đột nhiên trồm dậy, đứng thẳng lên bằng hai chân sau. Lúc này, nhìn nó phải cao tới bốn thước mà đứng sừng sững, kèm theo hai con mắt màu xanh sáng quét, khiến người ta hình dung ra một cây trụ cảnh báo của triều đình khi đã đốt lửa. Nó vươn thẳng người, rồi bắt đầu đi tè và tảng đá như một con người thực thụ. Nhìn thấy cảnh ấy, ông thất nghĩ thầm, lại có thể đứng như người rồi sao? Hồ tinh này nếu hóa được nhân thể Thì chắc chắn sẽ trở thành một mối họa lớn Cho Bá tánh đây Đoàn thằng Kha khẽ kéo áo ông thì thầm Thầy ơi Con hồ tinh kia nó đang làm gì thế ạ Nó đang đi tiểu đấy Phạm là Hổ khi sinh ra đã mang trong mình Một bản tính tò mò Nên những con hổ thành tinh hay sống gần con người Cũng hay bắt trước những hành động của con người Mà chúng nhìn thấy Shh, Im lặng nào Bây giờ cặp chim đỗ quyên cũng đã quay lại Bay vòng vòng trên đầu con hồ Như để báo cáo tình hình phía trước cho họ Con hổ gật gật lắc lắc Có thể đó là ký hiệu gì đó Con chim hiểu ý nên quay về Đậu trên một cành cây cao Lặng lẽ quan sát Sau một hồi con hồ đã tới nơi Ông cụ thất và dân làng đang đặt bẫy Nó từ từ tiến tới một cách nhẹ nhàng Đến mức khó có thể phát ra tiếng động Vì bản tính rình mồi của loài hồ Hơn nữa con hồ này lại sắp hóa thành người Nên nó đang nghi lắm Nó phải quan sát thật kỹ để đảm bảo đây không phải là một cái bẫy. Nó ngước mắt nhìn về phía con trâu trước mặt. Thấy nó đang cắm cúi ngậm cỏ. Nó biết rằng trâu tuy to xác nhưng lại vô cùng nhát gan. Trừ khi nó đói lắm và có người ở cạnh thì mới dám ngậm cỏ khi trời đã tối như thế này. Thấy vậy ông thất mới cười thầm. <cười> con trâu kia đã bị bỏ đói hai ngày. Thì có mà gặm hết cỏ quanh làng cũng không chịu ngóc đầu lên đâu. Đoạn con hổ bắt đầu quay nhìn về hướng người chăn trâu được dân làng bệnh bằng dơm kia. Trước đó ông thất đã dặn dân làng đem quần áo vừa mới dùng mặc lên người con bù nhìn dơm để có hơi người. Như vậy hổ tinh mới không ngờ vực. Sau nửa ngày quan sát con hổ như vẫn chưa yên tâm nên nó quay tìm một hòn đá vừa đủ lớn rồi dùng chân trước tát mạnh. Cú tát của con hổ mang một kình lực giận người khiến cho cục đá to phải ngót hai ba mươi cân bị hất văng về phía người dơm. Nào ngờ khi cục đá vừa bay đi được một đoạn Thì nó phát hiện ra trên cục đá có buộc một sợi dây Được bện bằng vỏ cây gai rất bền Từ sợi dây đó nối dài lên một cành cây phía trên Rồi kéo từ dưới đất lên một tấm lưới lớn Bao phủ con hổ tinh vào bên trong Sau đó từ dưới đất Bốn năm người thanh niên to cao khỏe mạnh Ai nấy người phủ đầy sinh lầy để xóa hết mùi và sinh khí Nhanh nhẹn nhảy lên Những người này vừa nhảy lên đã túm ngay lấy sợi dây màn liều mạng kéo. Thoáng chốc con hổ tinh bị treo lên cành cây. Ngay sau đó một người thanh niên thoăn thoắt trèo lên cành cây, dùng một sợi dây chắc chắn buộc chặt miệng tấm lưới lại, không cho con hổ nhảy ra ngoài. Nói thì như vậy, nhưng tất cả sự việc diễn ra chỉ trong nháy mắt, Đủ để thấy sự nhanh nhẹn của những người này. Và lại trước đó cụ Thất đã khôn khéo cho dân làng cẩn thận nhặt hết tất cả những cành cây, những hòn đá xung quanh cái hố. Chỉ chờ lại duy nhất hòn đá mà con hồ đã dùng lực ném đi. Khi con hồ kia kịp gầm lên dữ dội, thì toàn thân nó đã nằm gọn trong tấm lưới. Bây giờ ông cụ thất, thằng kha và ông cụ tư mới bước ra. Ông cụ thất cầm sẵn trong tay một lá bùa màu đỏ, trên đó có vẽ một ký tự giống như một cái xoáy nước, rồi phóng về hướng con hồ. Toàn dùng lá bùa để định trụ con hồ tạm thời, nào ngờ khi lá bùa chưa kịp dán lên tấm lưới thì một tiếng soạt vang lên một mảnh lưới bị xé nát tạo ra một lỗ hổng vừa đủ cho con hổ có thể thoát ra vừa chạm đất con hổ ngay lập tức vung đuôi quất mạnh về một thanh niên gần đó anh nọ cũng rất nhanh nhẹn vội cúi người bật về phía sau tránh thoát khỏi cái đuôi của con hổ tinh nhưng cú bật kia cũng làm anh ngã dối rụi phía sau cái hố lớn mà dân làng đã đào những anh khác thấy thế cũng lập tức lùi lại thủ thế sẵn sàng chiến đấu lúc bây giờ ông cụ thất mới nhanh chân lao tới, hai tay kết ấn pháp, ngón trỏ và ngón giữa của hai bàn tay khép vào với nhau tạo thành chỉ ấn. Chỉ quyết của tay phải ám sát vào lòng bàn tay trái, miệng hô vang phong chỉ. Hô xong, ông cụ thất đưa chỉ ấn về phía con hổ. Từ hai ngón tay của ông bắt đầu tụ lại những tia linh lực, rồi nhanh chóng bay ra những chỉ ấn mạnh mẽ giống như cơn gió bị nén lại thành một mũi tên mà hướng về phía con hổ. Con hổ tinh gầm lên giận dữ. Tiếng gầm của nó vang vọng khắp cả một khoảng trời. Tiếng gầm còn mang theo sự uy mãnh của một vị chúa dân lâm tàn bạo. Nó lái đuôi về bên trái rồi co người nhảy về bên phải. Nó thoăn thoát như thế, thoáng chốc đã thoát khỏi vô số chỉ ấn của ông cụ thất. Lúc bây giờ nó nhìn lại, những chỗ đất hay cây cối bị trúng chỉ ấn của cụ thất không gãy đồ thì cũng tạo ra những vết cắt lớn, đồ hình, đồ dạng. Con hồ dù gì cũng đã mở ra được linh trí Nên cũng nhận thấy sự nguy hiểm Của pháp thuật mà ông cụ thất thi triển Nó gầm lên Rồi dùng mình một cái Từ những đốm vàng ở bộ lông trên người nó Vô vàn những bóng trắng vụt ra Ấy là những con ma trành Những linh hồn bị con hồ ăn thịt Rồi giam cầm Khi đám ma trành vừa thoát ra Con hồ liền điều khiển những bóng trắng bay về phía cụ thất Chúng kêu gào Phát ra những dòng âm thanh Làm tê dại ra đầu Những âm thanh mà khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng mơ hồ cảm nhận được sự đau đớn, thống khổ và cả sự tà ác đang khống chế họ. Ông cụ thất thấy vậy liền la lớn. Mọi người, mau bịt tai lại, mau, là ảo thuật của bọn ma trành. Chúng tạo ra những âm thanh khiến người nghe lâm và ảo giác, do chúng tạo ra, rồi từ đó điều khiển linh hồn người sống làm theo sai khiến của chúng. Ông cụ tư và thằng Kha nghe vậy thì cũng nhanh chóng dùng hai tay bịt kín lỗ tai lại. mặc dù đã cố gắng bị thật chặt nhưng hai người vẫn nghe thấy những âm thanh kêu gào của lũ ma trành. Hai người ôm tay mặt nhăn nhúm. Họ nghe được trong mớ âm thanh hỗn độn đó là những tiếng rên la đau đớn, là nỗi uất hận, là sự thù hận của con người. Ông cụ thất mắt thấy hai người sắp bị tràng âm thanh của lũ ma bức cho không chịu nổi, thì liền ngồi xếp bằng xuống nền đất, hai tay đan chéo vào nhau, miệng niệm chú. Ngay lập tức, một vệt sáng màu xanh nhạt. hiện lên mi tâm của ông Cụ Thất. Về sáng này chính là viên hàn đan mà trước khi đi, ông Cụ Thất đã ép vào người. Viên hàn đan này thực chất là một luồng hàn khí, được tổ tiên của ông Cụ Thất là một dòng tộc cổ xưa, có tên là xoáy nước luyện thành. Viên hàn đan ban đầu chỉ là những luồng hàn khí phát ra từ một phiến thạch băng ngàn năm, nằm sâu dưới lòng đất ở phương Bắc. Phiến băng này có màu xanh nhạt, lại tỏa ra những luồng khí lạnh kinh người. Sau đó một cô gái tên là Thiên Trân cũng chính là tổ tiên của tộc xoáy nước đã bỏ ra hơn 10 năm mới có thể thu gom toàn bộ hàn khí của phiến tạch băng. Vì khối hàn băng quá lớn lại nằm sâu dưới lớp đất đá nên cô không thể mang lên được. Thiên Trân liền suy nghĩ rồi dùng pháp thuật thôi diễn lại, tạo ra một trật tự luân chuyển mới nhằm mô phỏng tạo thành một khối hàn băng với kích thước nhỏ hơn nhiều. Sau đó cô mang về tiếp tục tu luyện. Cô dùng một loại cấm thuật Mà thứ để duy trì pháp thuật Là chính là tu vi và tuổi thọ của bản thân Cuối cùng linh hồn cô cũng hòa nhập vào những luồng hàn khí Rồi dẫn chúng vào mắt một trận pháp Sau đó những luồng hàn khí đó dần dần cô đọng lại Thành hình thù của một viên đan như bây giờ Lúc này khi luồng hàn khí trên mi tâm của ông cụ thất vừa phát sáng Vừa từ từ bay lên không trung Từ viên đan từng luồng hàn khí liên tục phát ra Không gian xung quanh như bị từng luồng hàn khí bao phủ. Dưới áp lực khủng khiếp của những tia hàn khí này, bọn ma trành cùng đoàn âm thanh của chúng cũng dần dần biến mất. Đoạn ông cụ thất thấy hàn khí đã tỏa ra vừa đủ, ông giơ tay trái lên cao quá đỉnh đầu, tay phải kết ấn pháp rồi vung tay về phía những luồng hàn khí của viên đan hàn mà niệm chú Phong đạo, hàn chân, liên công yêu đạo. Sau vài cây vung tay, Chỉ thấy những luồng hàn khí dần dần biến thành vô số những cây kim màu xanh nhạt, trong suốt, sắc lạnh, xoay tròn như muốn xuyên thủng mọi thứ. Cụ thất hô to. Khởi! Vô số mũi kim hàn bay về hướng con hổ. Bấy giờ bầy ma trành bị con hổ điều khiển lại bay tới chắn trước mặt nó. Tạo thành một tấm lá chắn thịt, mà không. Phải gọi là một tấm lá chắn linh hồn mới đúng. Vô số mũi kim bằng bay tới đâm xuyên qua đám ma trành Điều kỳ lạ là khi bị những mũi kim xuyên qua, lỗ ma trành không bị hồn phi phách tán hay bị thương gì, mà chúng lập tức lại bị đóng băng, cho dù chúng chỉ là hồn thể. Ông cụ thất nhìn về con hồ mà nói với giọng kiên nghị. Những linh hồn này đã bị người giam giữ quá lâu rồi, đã đến lúc họ cần được siêu thoát. Còn ngươi, giờ phải đền tội cho những mạng sống con người mà ngươi đã cướp đi. Nói rồi ông cụ thất khẽ vung nhẹ tay, như tiếp thêm chân khí hệ phong vào những mũi kim băng làm cho chúng thoáng chốc trở nên sắc bén hơn và bay thẳng về phía hổ tinh Con hổ dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm nên cũng gầm lên, đứng thẳng dậy giống như con người Sau đó nó nhanh chóng há miệng nhả ra một viên nội đan màu cam Ông cụ thất nhìn thấy thì cau mày Nội đan của yêu Được lắm, để ta xem một con hổ tinh chưa hóa hình người như ngươi có thể chống đỡ nổi hàn kim của ta không từ nội đan của hồ tinh ló toát ra một ngọn lửa màu đỏ nhìn thoáng qua có hình đầu hổ cùng với đôi con ngươi màu xanh lập lòe hai luồng hòa diễm và băng kim va chạm vào nhau phát ra âm thanh chát chúa giống như hai loại binh khí chém vào nhau con hồ thấy bức tường yêu hỏa của nội đan đang dần yếu thế thì cũng liều mạng vận hết sức lực tăng cường cho nội đan sau một hồi rằng co con hổ dù sao cũng chỉ mới sắp hóa được hình người nên nội đan chưa đạt đến giới hạn cực đại. Con hổ này cũng chưa thể tu luyện được những yêu pháp cấp cao cho nội đan, nên nó nhanh chóng bị kim băng xoắn nát. Con hổ kia bị vỡ nội đan, lại nhìn thấy kim băng không những không tiêu biến, mà thậm chí còn đang hợp lại thành một ngọn giáo bén nhọn lao tới. Con hổ thấy vậy thì cũng chỉ còn biết vung chân lên đón đỡ. Sau một âm thanh va chạm thật lớn, chỉ thấy con hổ bị văng ra một đoạn xa, bà vai bị một ngọn giáo băng đâm xuyên. Ghim chặt con hổ vào một gốc cây đại thụ lớn Lúc này hồ kia đã cạn kiệt Phần lớn sức lực Ông thất, kha và cả cụ tư Mới dần tiến lại Nhìn chăm chăm vào con hổ đang mất lực kia Nói Âu cũng là số phận Cũng phải trách rằng chúng ta đã quá ích kỷ Chỉ nghĩ cho bản thân mà quên đi những loại khác Chúng cũng có yêu thương Và cũng biết ghi hận ghi thù. Năm xưa hai ta thả ngươi đi Vì muốn chuộc lại lỗi lầm của dân làng Cũng là để giúp một linh thú của tiên địa như ngươi được tu luyện Ai ngờ Thôi Nay đoạn nhân duyên này của ngươi Chắc là phải kết thúc ở đây rồi Nói rồi ông cụ thất định dùng ngọn giáo Đang nắm ở trong tay Mà kết liễu con hổ tinh Thằng Kha liền ngăn tay lại Nói Quan đã thầy ơi Hình như nó đang muốn nói gì với chúng ta đấy Thằng Kha nhìn vào con hổ đang thoi thóp kia hỏi Có phải ngươi vừa định nói cái gì đó không Con hồ khi nghe được lời nói của Kha thì mới cố gắng đưa ánh mắt lên, nhìn thằng bé, rồi miệng nó mở, lắp bắp, giống như đang muốn nói điều gì đó. Ngươi... Ngươi nghe được ta nói sao? Ngươi là con người, thì sao có thể nghe, có thể hiểu tiếng của bọn ta chứ? Tuy nói như vậy, nhưng nó vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại mà nói. Con ta... Ở phía tây, cách đây 20 dặm, có một cái hang nằm dưới một gốc cây lớn, Gần đó có một con suối nhỏ, con ta ở đó, xin ngươi, xin ngươi, hãy thay ta, chăm sóc nó, giúp nó đi vào chính đạo, thay ta. Vừa nói xong thì con hổ tự mình bè xuống một cái nanh, rồi từ từ đầy về phía Kha, rồi gục đầu chết. Kha nhìn chiếc nanh mà con hổ tinh để lại, với bao thắc mắc hiện lên trong đầu. Đột nhiên một bàn tay gõ lên đầu nó một cái. Hoạt con làm gì mà thư ngươi ra như vậy? Thế con hổ kia nó nói gì với con Kha mặc dù vẫn đang rất tò mò Là tại sao mình lại có thể nghe hiểu tiếng Của con hổ tinh Nhưng khi nghe ông cụ thất hỏi Thì cũng lập tức trả lời Dạ thầy ơi Con hổ nói là nó nhờ chúng ta tìm và chăm sóc con của nó Ông cụ thất và ông cụ tứ Vừa nghe thấy vậy liền đồng thanh hô Ơ cái gì Con hổ tinh còn có con à Ây da lần này lại phiền phức rồi đây Chuyện tu hận trước kia Vừa mới kết thúc thì giờ lại sắp xảy ra chuyện khác đến bao giờ thì cái thân già này cái làng này mới thoát khỏi móng vuốt của ông ba mươi đây ông cụ tứ mếu máu than Bây giờ ông cụ thất mới lên tiếng anh tư cứ bình tĩnh đã chuyện đâu còn có đó mọi chuyện đã được an bài cả rồi có muốn thoát cũng khó giờ trước hết chúng ta phải tìm con hổ con kia đã rồi tính nào kha nói rõ xem con hổ tinh nó giấu con hổ con ở đâu để chúng ta đi tìm nào. Kha kể lại tường tận chi tiết những lời con hổ kể về nơi con hổ con đang ở. Nghe xong, ông cụ thất gật gù nói: thôi, giờ trời cũng gần sáng rồi, giờ chúng ta về là nghỉ ngơi, tới sáng mai rồi cùng nhau vào rừng đá tìm con hổ con. Trong rừng đá ít dã thú nên chắc con hổ con kia không bị nguy hiểm gì đâu. Đoàn ông cụ thất vung tay, ngọn giá băng liền tan ra rồi hóa thành hình viên hàn đan như ban đầu. Sau đó lại được ông cụ thất hút lại vào mi tâm. Xong xuôi, ba người đi lại gần cái hố, phụ giúp mọi người kéo anh thanh niên bị con hổ vô ngã xuống. Khi đã thu dọn xong xuôi, ông tư trưởng làng mới nói. Ờ, nhờ có thầy thất đây, mà dân làng ta đã diệt được con hổ tinh, trả lại bình yên cho làng chúng ta. Giờ con hổ cũng đã chết. Thôi thì dù gì, nó cũng là chúa Sơn Lâm, cũng được coi là một sinh mạng của thiên địa. thôi thì bà con ta phụ nhau đào một cái hố ngay bìa rừng, rồi chôn xác nó ở đó, cho linh hồn nó được trở về với núi rừng. bà con có đồng ý không? dân làng đỡ ông cụ tư kể lại cho câu chuyện năm xưa, thì cũng một phần đồng cảm và thương hại cho số phận của con hổ tinh. đoạn dân làng không ai bảo ai, người thì đào hố, người thì xúc đất, một cái hố lớn nhanh chóng được đào xong. dân làng lại cùng nhau khiêng xác con hổ tinh xuống hố, rồi lấp đất lại. Sau đó dùng vô số những viên đá đắp kín mộ Giống như một ngôi mộ của con người vậy Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên Của dây tộc Những diễn biến của tập đầu tiên uh, Khá là hấp dẫn và uh, Nhiều cảm xúc Rất mong là quý vị khán giả tiếp tục đón nghe tập 2 Vào ngày mai Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc